liệu Chuyện xin chào quý tín giả thân mến Bây giờ liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 và cũng là tập cuối của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nam Cung Vô Ngân nhìn vào màn hình vừa thấy sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi Lúc này trong ngọn gió lớn phần phật một thanh niên đứng trên đỉnh tháp thiên anh ôm một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc Mình chết, sao cậu lại đến đây? Tàng Thiên chỉ cần nhìn bóng lưng đã biết ngay, đó là Trần Mình chết. Vừa nãy, khi ông ấy dùng hết chút sức mạnh cuối cùng để khởi động phù văn hủy diệt, ông ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân tử đạo tiêu. Bởi ông ấy biết, một khi phù văn hủy diệt được khởi động là sẽ không thể xoay chuyển được nữa. Nhưng vào khoảnh khắc phù văn hủy diệt khởi động, Tàng Thiên đã cảm nhận được hình như có một bàn tay tú mình ra khỏi bàn tay hư không. Sau đó, vô số phổ văn hủy diệt nổ tung, nhưng kiểu nổ tung này chỉ là nổ tung không gian xung quanh đột nhiên tăng thêm. Còn lại không có uy lực nào khác mà người tạo ra tất cả và còn cứu ông ấy chính là Trần Minh Chết. Chẳng lẽ cậu ta đã hoàn toàn dung hợp gen thành công, thậm chí vượt xa sức mạnh gen của thần linh? Trần Minh Chết không trả lời tàng thiền mà nhìn khoang năng lượng lớn đó. Anh hỏi... Trong đó, rốt cuộc là ai? Ai? Lúc này, Tàng Thiên cũng muốn xác định điều này. Tàng Thiên còn chưa nói gì. Bên ngoài chiến hạm khổng lồ trước mặt Trần Minh Chết đã từ từ xuất hiện một ảnh ảo. Ảnh ảo này rất lớn, gần như cao cả mười mấy trượng, là một thành niên nét mặt thanh tố, mặc áo choàng dài màu trắng, đem lại cho người ta áp lực vô hình. Lúc này, Nam Cung Vô Ngân đã hoàn toàn dung hợp gen hoàn hảo của thần linh vào ảnh ảo này của bản thân gã. Đây cũng là lý do vì sao ảnh ảo này vừa xuất hiện là đã đem lại áp lực khổng lồ. Chính vì vậy mà lúc này cả người Nam Cung vô ngân mới tràn đầy ủi áp, ánh mắt vô cùng âm u quỷ quái. Cậu chính là Trần Minh chết, đứa con trai của Nam Cung di tĩnh và Trần Chính Huyền. Nhưng tôi thấy rất lạ. Sao trên người cậu không có chút hơi thở của gia tộc Nam Cung chúng tôi? Chẳng lẽ cậu... Nam Cung Vô Ngân còn chưa nói xong nhưng Trần Minh Chiết lại biết rõ lời người đàn ông này muốn nói. Hôi thở của gia tộc Nam Cung cũng có nghĩa người này chính là Nam Cung Vô Ngân. Anh cũng có biết về Nam Cung Vô Ngân người nắm quyền của phòng thí nghiệm địa cầu bởi anh cũng đã từng nghe nói về cái tên Nam Cung Vô Ngân này. Hơn nữa, lúc ở đào Hoàng Kim anh đã biết được nhiều tin tức liên quan đến phòng thí nghiệm địa cầu từ trong ký ức của bà Tu Những thứ đó đã đủ rồi Anh chính là Nam Cung Vô Ngân Trần Minh Chết hỏi chậm rãi Anh bước lên một bước Sức mạnh khổng lồ phóng ra Đồng thời hư không xuất hiện một bàn tay lớn Vô thẳng về phía cơ thể khổng lồ Của Nam Cung Vô Ngân Không hề do dự chút nào Đối với Trần Minh Chết Đó chỉ là một ảnh ảo lơ lửng Hơi có chút uy hiếp với anh Đằng sau là khoang năng lượng khổng lồ Có tầng tầng lớp lớp tia chớp bùa vây cũng chính khoang năng lượng này khiến anh không thể bình tĩnh được bởi lúc này ngay cả anh cũng không thể nhìn xuyên qua khoang năng lượng này để nhìn thấy dáng hình thực sự của vật thí nghiệm trong đó nhưng lúc này trong khoang năng lượng lại tạo cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc cảm giác quen thuộc này khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi thậm chí anh rất muốn điên cuồng đập khoang năng lượng đó ra để xem rõ bên trong cái gì nằm cùng vô ngân hiền nhiên không ngờ Trần Minh Chất lại tấn công thẳng vào gã, không hề kiêng rè chút nào nhiều vậy. Cứ như là hoàn toàn không hề chịu sự áp chế của sức mạnh khổng lồ của gã vậy. Điều khiến gã không ngờ hơn cả là, ngay lúc này, luồng sức mạnh khổng lồ đó chỉ thoáng cái đã đến trên đỉnh đầu gã. Vốn nam cung vô ngân bây giờ chỉ là một thể năng lượng, chỉ là có sức mạnh khổng lồ mà thôi. Nếu về khả năng tấn công thì không có chút yếu thế nào. thậm chí trước đó tàng thiên còn có thể dễ dàng nghiền nát thể năng lượng này càng không nói đến trần minh chiết cậu cậu ầm một tiếng nổ vàng rèn nam cung vô ngân vừa xuất hiện với khí thế cuồn cuộn uy áp đè bẹp tất cả mọi người giờ phút này đã bị bóp nát soạt cũng chính lúc này không gian kiếm khí của phương kiếm đáp xuống bên cạnh tàng thiên không gian được mở ra mấy người nữa bước ra từ không gian lúc này cũng thay đổi sắc mặt họ nhìn Trần Minh Chiết đang đứng đó trong ngực ôm bạch diệp trì vô cùng kinh ngạc bởi tàng thiên nên họ không hề lạ lẫm đối với cái tên Trần Minh Chiết này cho dù là trước đó họ không ở đây nhưng những thành viên của Long Đằng được chi chu triệu tập về này khi thấy Trần Minh Chiết ai cũng cảm thán trong lòng chẳng lẽ người này đã đạt đến trình độ của thần linh trong truyền thuyết rồi sao Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, cậu nhóc Trần Minh Chết này một khi thức tỉnh là sẽ đè bẹp tất cả đối thủ. Đừng có nói linh tinh, bây giờ Trần Minh Chết không phải là người mà chúng ta có thể bàn tán nữa đâu. Giọng phương kiếm trầm thấp, vô cùng thận trọng. Anh ta là người đầu tiên thấy rõ Trần Minh Chết đứng trên đỉnh tháp thiên. Tất nhiên anh ta cũng biết Trần Minh Chết đã hoàn toàn thức tỉnh, khả năng cao là đã có thực lực của thần linh. thậm chí vượt qua cả thần linh. Bởi trên người Trần Minh Chết có sức mạnh khổng lồ, gần như không thể nào tới gần. Tất nhiên, lúc nói điều này, Phương Kiếm vô cùng cung kính. Quả thực nếu là trước đó, khi Trần Minh Chết chỉ là cao thủ cấp thần, thì họ vẫn có địa vị ngang nhau. Thậm chí trước đó trong mắt họ, Trần Minh Chết chỉ là một thế hệ sau, có thể gọi thẳng tên, nhưng giờ tình thế đã khác. Trần Minh Chết đã trở thành thần linh, thậm chí cao hơn cả thần linh đứng đó anh đã trở thành người mà họ phải kính ngưỡng tất nhiên không thể bàn tán bậy bạ chú thiền vân liền vội vàng bịt miệng lại tất nhiên anh ta cũng ý thức được điều này âm bàn tay trong không gian có sức mạnh khủng khiếp chụp đến cơ thể mà nam cùng vô ngân ngưng tụ thành đã bị bóp nát dưới áp lực không gian một tiếng bóp vang lên cả không gian sụp đổ thậm chí ngay cả chiến hạm khổng lồ cũng hơi rung lắc Khốn kiếp, dám không coi mình ra gì Hay lắm, hay lắm Nói rồi, Nam Cung Vô ngần Lại ấn phím trước mặt mình Để ngưng tụ thể năng lượng mô phỏng Hơn nữa, lần này gã còn nhập vào Rất nhiều năng lượng dự phòng trên máy tính Chỉ nháy mắt Trên màn hình lớn trước mặt gã Bên ngoài chiến hạm đã nổi lên gió mạnh khủng khiếp Mình chết Cậu phải cẩn thận thứ bên trong khoang năng lượng Và mấy vật thí nghiệm kia Tất cả đều là những cải nặng sắp đạt đến thần linh Những vật thí nghiệm trong khoang năng lượng đều sắp đạt đến cảnh giới của thần linh rồi. Hơn nữa, Trần Minh chết bóp nát cái cơ thể cao mười mấy trượng, anh nhìn về phía khoang năng lượng khổng lồ, nhưng cũng chính lúc này, xung quanh khoang năng lượng lại không ngừng lấp lóe vô số năng lượng sấm xét. Luồng sức mạnh sấm chớp khổng lồ đó điên cuồng ập xuống cơ thể của những vật thí nghiệm cấp thần đỉnh cao dưới khoang năng lượng. Gần như cùng lúc đó, Thực lực của những cơ thể này Điên cuồng tăng vọt Không hay rồi Mình chết Lúc tàng thiền đang đứng bên cạnh nhắc nhở Thì trên chiến hạm khổng lồ kia Nổi gió lớn Ngay sau đó Một luồng sức mạnh khủng khiếp Xuất hiện trong cơn gió lớn Một cánh tay lớn rơ ra Nằm đấm to như quả núi kia Đập thẳng về phía trần Minh chết ầm, uhm, Nhắc nhở đã không còn kịp nữa Bởi vì quá gần Hơn nữa Lúc này Trần Minh Chết hoàn toàn không hề phòng bị. Đôi mắt anh chỉ nhìn vào khoang năng lượng đang lập lòe sớm chớp Âm, um, bố. Thằng nhãi, mày dám ra tay với tao hả? Mày có biết tao là ai không? Tao phải để cho mày biết. Vào lúc tóm được Trần Minh Chết, giọng nói này vang lên. Đám người Tàng Thiên đột nhiên biến sắc. Nhưng họ cũng không thể nào ra tay dưới sức mạnh khủng khiếp. Chỉ có thể điên cuồng lùi ra sau. Xếp Tàng Thiên. anh, anh Trần tất nhiên tàng thiên biết phương kiếm định nói gì liền phất tay định điều động một chút sức mạnh vừa khôi phục trong cơ thể mình giọng nam cung vô ngân bỗng im bặt xung quanh bàn tay khổng lồ tóm được trần minh chết bắt đầu ngừng động lại cảm giác đó giống như mặt nước đang nhanh chóng đóng băng vậy ngay cả đám người tàng thiên cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường không gian trước mắt họ đang bắt đầu ngừng động lại bàn tay năng lượng lớn giơ ra khỏi chiến hạm đã hoàn toàn ngừng tụ hiện ra hình dáng trần minh chết từ từ giơ tay trình lại mái tóc của bạch diệp trì anh bước từng bước một lơ lửng trên đỉnh tháp thiên cứ như trước mặt anh có vô số bậc thang vậy mỗi một bước không gian dưới bậc thang của anh đều vỡ nát sao có thể nam cùng vô ngần ngồi trong chiến hạm gã nhìn bóng dáng trên màn hình lớn đi từng bước rồi đã đến bên chiến hạm của gã Hơn nữa, không gian xung quanh trần mình chết, tất cả các tính năng của chiến hạm đã vô hiệu. Âm, rắc rắc. Lúc này, khoang năng lượng lớn kia dường như cảm nhận được có sức mạnh khổng lồ đang đến gần. Sớm xét xung quanh bắt đầu tập trung dày đặc. Đồng thời, nam cung vô ngân đang ngồi trong chiến hạm nhìn máy tính trong tay. Màn hình vốn sáng bừng, giờ xuất hiện một bóng người. Bóng dáng này là của một người phụ nữ. Tuy đôi mắt kia vẫn chưa mở ra, nhưng những tế bào khắp cơ thể đã thức tỉnh rồi tốt lắm tốt lắm em gái à cuối cùng em cũng thức tỉnh rồi anh tên em sẽ không để anh thất vọng đâu ha ha ha đồng thời trần minh chiếc cũng nhìn thấy người ở trong khoang năng lượng cuồn cuộn sấm xét bóng dáng đó khuôn mặt đó sắc mặt anh đột nhiên thay đổi anh từ từ đáp xuống trên chiến hạm chiến hạm có sức mạnh khổng lồ vừa nãy còn không ngừng cắn nuốt cơ thể người tu hành, giờ hoàn toàn bất động, thậm chí vòng ngoài nơi dưới chân anh còn nứt vỡ từng lớp. Trần Minh chết, không ngờ thằng nhãi danh như mày lại lợi hại hơn tao nghĩ nhiều. nhưng thế này mà mày đã nghĩ mày có thể chống lại tao rồi sao? ha ha ha. lúc này giọng nam cùng vô ngân xuyên qua thể năng lượng mô phỏng truyền ra ngoài tới tận chỗ Trần Minh chết. sắc sắc, âm âm. Lúc này, đột nhiên có một tia chớp khủng khiếp trong khoang năng lượng khổng lồ kia bổ thẳng tới chỗ Trần Minh Chết. Ầm, Rắc rắc, rắc rắc, bốp bốp, bốp. Lúc này, trước mặt Trần Minh Chết xuất hiện một lớp màng bảo vệ, nó giống một lớp kết giới hơn. Nhưng cho dù như thế, thì tia chớp đó vẫn điên cuồng gào thét, biến thành một con rồng lớn điên cuồng ập đến lớp bảo vệ của anh. Bốp! Ngay sau đó, cái giới mạnh mẽ đã nứt toác gần như là cùng lúc kết giới nứt ra anh đã lòe lên đến bên cạnh Tàng Thiên tia chớp khủng khiếp đó bổ xuống chiến hạm nhất thời cả chiến hạm rung lắc kịch liệt nhưng lúc này Nam Cung Vô Ngân đã ngưng tụ lại thể năng lượng không hề quan tâm thậm chí lúc này gã còn cao vọt lên đứng trước chiến hạm nhìn xuống những người trước mặt từ trên cao Trần Minh Chết xem ra trên người mày có thứ ta muốn chưa cần mày lấy ra làm thí nghiệm thì tao sẽ bớt được kha khá việc đấy ha ha ha nhưng trước khi mày chết tao sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của mày để gia đình ba người của mày đoàn tụ đừng có nói ông cậu này không nhân từ nhé thực ra tao thương chúng mày lắm nếu không sao tao có thể thường xuyên đưa chúng mày đến bên cạnh được mà lúc này trần minh chết cứ như không nghe thấy nam cung vô ngân nói gì vậy anh chỉ nhìn bạch diệp trì trong lòng mình Lúc này cô từ từ mở mắt ra Sự dao động năng lượng khổng lồ Đã khiến cô tỉnh lại Minh Chết Đây là Trần Minh Chết từ từ ấn lên ấn đường của cô Tất cả những chuyện đã xảy ra Truyền vào đầu cô Nhưng cô còn chưa nói gì Thì Trần Minh Chết đã nhẹ giọng nói Em đứng đây đợi anh Khi nào giải quyết xong tất cả Thì chúng ta về nhà nhé Vừa nói Anh vừa hôn nhẹ lên trán cô vốn bạch diệp trí còn định nói gì đó nhưng lúc này mặt cô đỏ bừng bởi trần minh chiết lại có cử chỉ thân mật nhiều vậy trước mặt bao nhiêu người lạ thế này khiến tim cô đập loạn tuy vừa nãy cô đã biết được rất nhiều chuyện có vô số kinh hãi và khó tin nhưng từ tận sâu thẳm bên trong cô vẫn chỉ là một người bình thường một cô gái bé nhỏ sự mềm mại trong tính cách của cô không hề thay đổi sự dè dặt của một cô gái càng không thay đổi cuộc xấu hổ gật đầu trần minh Chết liền nhìn tàng thiên một cái tàng thiên hiểu ý anh liền bước lên chắn trước mặt bạch diệp trì anh gật đầu rồi quay người vừa giơ tay đã che hết cả thiên địa không có bất cứ chiêu thức thừa thãi nào anh giơ tay là cơ thể vọt lên giữa không trung mà bàn tay mở ra của anh vô mạnh vào không trung không hề do dự âm bốp ngay sau đó thể năng lượng của nam Cung vô ngân đứng ngoài chiến hạm đã bị ảnh bóp nát. Thậm chí lúc này anh đã đáp xuống bên ngoài chiến hạm. Ngay sau đó, vào ngoài kiên cố vô cùng của chiến hạm không ngừng nứt ra. âm ầm. Cái gì? Nam cung vô ngân còn chưa kịp tức giận, Trần Minh chết đã lại bóp nát thể năng lượng của gã. Trên đầu gã bắt đầu xuất hiện những chấn động khổng lồ. Lập tức khởi động màng chắn năng lượng, bàn tay lớn của chiến hạm rộng lên chiến hạm khổng lồ. chiến hạm dưới chân lại không hề vỡ toát ra. Điều này khiến trần mình chết hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh đã lơ lửng trên không trung rồi lại dẫm mạnh xuống chiến hạm. Cũng chính lúc này, bên ngoài chiến hạm xuất hiện vô số cánh tay. Xung quanh những cánh tay này có vô số thể năng lượng vờn quanh. Hơn nữa bên ngoài chiến hạm còn xuất hiện màng chắn năng lượng khổng lồ. hừ, <cười> hờ lạnh một tiếng, anh lại dẫm mạnh xuống. Âm, ầm rắc rắc Đây... Lúc này, Nam cùng vô ngân đứng trong buồng điều khiển chính Trong phút chốc, chiến hạm dài nặng trên đỉnh đầu gã Bắt đầu điên cuồng rung lắc Hơn nữa, lúc này rung lắc còn đi kèm cả những khe nứt không ngừng xuất hiện Cả buồng điều khiển chính bắt đầu vang lên vô số lời cảnh báo Mang chắn năng lượng bao trùm bên ngoài chiến hạm Có thể chắn cả lùi kiếp khủng khiếp Mà giờ lại vỡ nát dưới cú dẫm của Trần Minh Chiết Sắc sắc, ầm, bốp bốp, bốp. Từng tiếng âm thanh đáng sợ vang lên, bàn tay khổng lồ giơ ra ngoài chiến hạm đã hoàn toàn vỡ nát. Động tác của Trần Minh Chiết trông có vẻ cực kỳ đơn giản. Anh chỉ dẫm mạnh xuống thôi, nhưng uy lực tạo ra khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Chiến hạm khổng lồ kia cũng nứt ra dưới cú dẫm của anh. Khi nó nứt ra thành một lỗ đen, chiến hạm cũng vọt lên trời. Trần Minh Chiết Mày làm tao tức giận thật rồi đấy Vốn tao còn nghĩ đến việc Mày là huyết mạch của gia tộc Nam Cung tao Mà giữ lại thể xác cho mày Nhưng giờ xem ra Chỉ dựa vào anh thôi Mà cũng muốn biến Diệp Trí thành vật thí nghiệm Tước đoạt đi ký ức của cô ấy Trần Minh Chết chẳng thèm nghe xem Nam Cung vô ngân nói gì Trong lòng anh Trừ mẹ ra Người quan trọng nhất chỉ có Diệp Chi mà thôi Còn về những người khác Anh cũng chỉ có chút bận tâm về chú hai Nhưng giờ anh đã chẳng còn lo nghĩ gì nữa rồi. Anh không quan tâm Nam Cung Vô Ngân trước mặt có thân phận gì. Có thể nói, gã chính là nguồn cơn của mọi tội ác. Thế nên bất kể ra sao, trong mắt anh, Nam Cung Vô Ngân chắc chắn phải chết. hahaha <cười> cháu trai của cậu, nếu không phải như thế, thì mày có thể gặp được Bạch Diệp Chi sao? Giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Đến chỗ cậu mày đi. Khi nào tao đưa mày về phòng thí nghiệm địa cầu, mày sẽ biết. Thế giới này bao la rộng lớn hơn mày nghĩ rất nhiều. Mày không biết nghiên cứu của cậu mày đã phát triển vượt bậc đến mức nào rồi đâu. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, cậu đấy nhất định sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của mày. Thậm chí, tao có thể để mày trở thành thần linh đầu tiên trên thế giới này, đại diện cho địa cầu, trình chiến khắp vũ trụ vô biên rộng lớn này. Đối với Nam Cung vô ngân, Trần Minh chết vẫn quá nông cạn, nhưng gã không tức giận. Cho dù Trần Minh Chiết đã phá hoại chiến hạm của gã, việc này có thể chứng minh một điều, đó là so với Nam Cung di tĩnh đứa cháu trai Trần Minh Chiết đột nhiên chui ra này của gã, càng thích hợp làm vật thí nghiệm của gã hơn và cũng thích hợp làm cái đứng đầu trong kế hoạch thần linh bước tiếp theo của gã. Phải biết là sau khi có được gen của thần linh dạ tâm của Nam Cung vô ngân đã không chỉ dừng lại trên địa cầu nhỏ bé. Phòng thí nghiệm địa cầu trần minh chết hờ lạnh anh nhìn nam cung vô ngân đang bọc mình trong vỏ bọc robot đen tuyền nói ngay vừa rồi tôi đã phá hủy phòng thí nghiệm địa cầu của ông rồi phá hủy phòng thí nghiệm địa cầu nam cung vô ngân mặc áo giáp robot gần như không kịp phản ứng lại được gã nhìn trần minh chết trước mặt không khỏi bật cười ha hà, hà chỉ dựa vào máy cho dù là giáo hội hắc ám phương tây cũng không thể nào phá hủy phòng thí nghiệm địa cầu được Chỉ dựa vào mày sao? Một kẻ tu hành loài người nhỏ bé. Nói rồi, gã vội vàng liên kết với buồng điều khiển chính của phòng thí nghiệm địa cầu. Ngu xuẩn, đối với giọng điệu gào thét và khinh miệt của gã, Trần Minh Chết chỉ đáp lại đúng hai chữ. Anh bước lên, cả không gian sung lắc kịch liệt. Sắc sắc, lúc này sấm xét xung quanh khoang năng lượng lại điên cuồng lấp lóe dường như cả khoang năng lượng sắp nổ tung. Không thể nào. Không thể nào Gã hoàn toàn không tin lời Trần Minh Chết nói Nhưng lúc này thông qua vô số vệ tinh của địa cầu Mà gã vẫn không thể thấy được phòng thí nghiệm địa cầu của mình Chưa đừng nói đến liên kết với buồng điều khiển của phòng thí nghiệm Cứ như là trên bầu trời trước nay chưa từng có sự tồn tại của phòng thí nghiệm địa cầu vậy Mày Mày dám Không Nam Cung Vô Ngân ngồi trong áo giáp Thấy vô số số liệu trên màn hình trước mặt Càng nhìn càng khiếp đảm Bởi gãi nhìn thấy trong không trung Xuất hiện vô số mảnh vỡ Những mảnh vỡ này vô cùng quen thuộc Mày Mày dám phá hủy phòng thí nghiệm địa cầu của tao Mày có biết Đấy là tâm huyết mấy trăm năm của tao không Mày có biết Trong đó có thành quả nghiên cứu của vô số người Trong suốt mấy trăm năm của phòng thí nghiệm địa cầu không Mày có biết không Ánh mắt trần mình chết Nhìn những khoang năng lượng khổng lồ Trong sấm chớp nổ ầm ầm Càng nhìn rõ, anh càng cảm nhận được người trong khoang năng lượng. Đó là người mà anh vô cùng quen thuộc. Nhưng, anh chọn bỏ qua Nam Cung Vô Ngân bởi đối mặt với một kẻ điên như thế này gã không có bất cứ uy hiếp gì với anh, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Anh đi từng bước đến khoang năng lượng, mấy bóng người trong sấm chớp giật đùng đùng hiện ra trước mặt anh. Người đứng chắn ngay đầu tiên chính là Trần Chính Huyền, tay cầm trường kiếm về mặt lạnh lẽo như băng. Trần Chính Huyền, giết người này cho tôi. Một tiếng gào vang lên. Ánh mắt Trần Chính Huyền cầm trường kiếm sắc lạnh. Trường kiếm trong tay xé rách không gian trước mặt, chém thẳng xuống. Chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh Trần Minh Chiết đã vỡ nát. Kiếm khí phun một cái đã đến trước mặt anh. Xoạt, nhát kiếm này như muốn chém rách cả không gian. Dưới sức mạnh của nhát kiếm, cả dãy núi dưới chân bắt đầu nứt ra một vực sâu. ầm. Trần Minh Chiếc không thể lùi, sau lưng anh còn cả đám người Tàng Thiên nữa. Nếu anh thực sự chành đi, thì nhát kiếm này sẽ bổ đôi cả đỉnh tháp Thiên, mà tất nhiên, những người trên đỉnh tháp Thiên sẽ không thể nào chạy thoát được. Uy lực của nhát kiếm này đã đạt đến cảnh giới thần linh. Anh sơ tay, giữa năm ngón tay anh lóe lên ánh sáng trắng, bàn tay tóm thẳng lấy kiếm. hả Bạch Diệp Chi đứng trên đỉnh tháp Thiên, lo lắng tối nỗi, đột ngột hét lên. Cô nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, anh Trần sẽ không sao đâu. Phương Kiếm nói chậm rãi anh ta có cảm xúc lớn nhất với nhát kiếm này, thậm chí anh còn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ từ nhát kiếm này. Nhưng hiển nhiên là trình độ của nhát kiếm này vượt xa anh ta. Điều khiến Phương Kiếm không thể ngờ là nhát kiếm long trời lờ đất này lại bị Trần Minh chết tóm được. Thực sự không thể tin được. Trần Minh Chiếp rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ anh ta đã đến cảnh giới của thần linh trong truyền thuyết rồi sao? Chẳng lẽ... Tàng Thiên cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Chà, bước ngoặt mặt cha nói đã đến thật rồi. Nhưng mà vừa nghĩ đến cha mình, Tàng Thiên lại thấy đau thương. ầm bốp, một tiếng nổ vang rèn, Trần Chính Huyền cầm trường kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Lúc này các cao thủ cấp thần xung quanh, gần như đồng thời lao tới tấn công trần minh chiết tất nhiên tất cả đều là do nam cung vô ngân không chế lúc này gã ta đã điên thật rồi phòng thí nghiệm địa cầu là tất cả niềm kiêu hãnh của gã thậm chí trong đó còn có rất nhiều bí mật mà chỉ gã mới biết nhưng giờ trần minh chiết đã phá hủy nó rồi không thể tha thứ được nam cung vô ngân thực sự muốn giết chết trần minh chiết gã muốn giết chết trần minh chiết chỉ có như thế gã mới có thể hoàn toàn luyện chế Trần Minh Chết thành vật thí nghiệm cuối cùng của gã. Phải biết rằng, ngay cả gen hoàn hảo của đứa em gái đã trở thành thần linh của gã cũng không phải hoàn hảo nhất. Trên thế giới này, chỉ có một người có được thứ gen hoàn hảo nhất, đó chính là Trần Minh Chết. Thế nên bất kể ra sao, gã cũng phải có được, bất kể sống chết. Giết cho tao! nam cùng vô ngân đứng trên khoảng không trên chiến hạm, Chuyến hạm dưới chân gã đang nhanh chóng khôi phục. Lớp vỏ bị Trần Minh Chết dẫm nát trước đó, lúc này đang không ngừng khôi phục. Có chi chít những người máy màu đen đang bận rộn làm việc, mà gã thì mặc giáp robot dày cục, đứng trên không trung ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhưng gã không ngờ, những cao thủ cấp thần đang tấn công Trần Minh Chết không được may mắn như Trần Chính Huyền. Hoặc là nói, trước đó Trần Minh Chết không hề thể hiện ra thực lực thật sự của mình. lúc này mới thật sự phô bày ra. Anh quay người tóm lấy đầu của một vật thí nghiệm vạn vỡ. Diệt! Anh bật thốt ra một chữ. Các cao thủ cấp thần vừa được trải qua nghi lễ cổ sửa cùng với Trần Chính Huyền lúc này đều biến thành không khí. Mấy người còn sót lại khi tới gần Trần Minh Chết cũng có chung một kết cục như vậy. Hả? Nam Cung Vô Ngân lơ lửng trên không trùng không thể tin nổi. Đây là... Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Nhưng ngay sau đó, gã đã nổi trận lôi đình. Từ nhỏ, gã đã bị vô số người trong gia tộc phỉ nhổ, coi thường. Thậm chí người trong gia tộc còn định đuổi gã ra khỏi gia tộc bởi gã không thể tu luyện. Cũng chính bởi vậy mà gã mới bước lên con đường này. Và ngay từ đầu, gã đã tự nhủ với mình rằng phải đứng lên trên tất cả những người tu hành trên thế giới này dẫm đạp chúng dưới chân. gã phải dùng khoa học kỹ thuật để thay đổi tất cả, gã phải dùng trí óc của mình để nghiên cứu ra vũ khí siêu cấp chiến thắng tất cả những người tu hành. thế nên những năm vừa qua gã đầu điên cuồng tìm kiếm tin tức về người tu hành, đây cũng là lý do đám người tàng thiên vừa xuất hiện là gã liền điên cuồng truy lùng. tất thảy những chuyện này là do gã muốn có được đám người tàng thiên, muốn thay đổi quy tắc của thế giới này, gã cho rằng. Gã cần phải phá vỡ quy tắc về những sức mạnh mạnh mẽ trên thế giới này Thế nên gã mới muốn giết sạch tất cả đám người tàng thiên Tất nhiên, lúc này Trần Minh Chết đã trở thành kẻ mà gã nhất định phải giết cho bằng được Đơn giản, bởi vì Trần Minh Chết không chỉ phá hủy phòng thí nghiệm của gã, mà còn giết hết những vật thí nghiệm mà gã đã nghiên cứu suốt bao nhiêu năm Là một tiến sĩ điên rồ, gã không thể nào chấp nhận được những chuyện này Được, được lắm Trần mình chết, tao sẽ cho mày thấy Đối thủ thật sự của mày Đây mới chính là tác phẩm xuất sắc nhất của tao Nói rồi Gã thả ra tất cả quyền hạn của mình Âm, ngay lúc này Cả không gian điên cuồng rung lắc Hơn nữa sấm đùng chớp giật Khắp cả đất trời dãy núi xung quanh vỡ nát tan hoang Khoang năng lượng khổng lồ nổ tung ra ầm ầm, Sau một tiếng nổ vang rèn Những tia chớp cuốn quanh khoang năng lượng đều chui vào vật thí nghiệm bên trong. Đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ khiến trần mình chết nhìn cái là run lẩy bẩy, ánh mắt phức tạp. Người phụ nữ này từng là tất cả hy vọng của anh. Bà cho anh vô số yêu thương và quan tâm, cũng cho anh một xuất thân không tầm thường cùng với vô số nhẫn nại. Người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ, thiết tha khao khát được đoàn tụ từ ngày còn tầm bé. Mẹ, người phụ nữ khiến anh khắc cốt ghi tâm. Di tĩnh, niên trước mặt chính là đối thủ của em đấy. Giết cậu ta đi, hãy dùng cậu ta để chúc mừng em đột phá cảnh rơi mới. Nam Cung vô ngân mặc giáp robot bốt màu đen, nem mặt hung tàn, ánh mắt gã khát máu. Nam Cung di tĩnh, mấy người tàng thiền đứng trên đỉnh tháp thiền đều vô cùng kinh hãi, đáy lòng tàng thiền dấy lên sự cảm không lành. Nam Cung di tĩnh là thiên tài tu luyện duy nhất của gia tộc Nam Cung hơn nữa còn là thiên tài duy nhất sống sót sau kiếp nạn của gia tộc Nam Cung. Thế mà... Thực ra, hai mươi mấy năm trước, khi tảng Thiên gặp Nam Cung Di Tĩnh, là ông ấy đã biết bà đã xảy ra chuyện bất chắc. Bởi Nam Cung Di Tĩnh mạnh nhiều thế, mấy trăm năm trước đã đạt đến cảnh giới cấp thần đỉnh cao, chạm đến giới hạn tận cùng của tù luyện. Chỉ cần một tia lôi kiếp là sẽ trở thành thần linh, sao có thể đột nhiên biến mất trong lãnh địa của mình. chỉ có một kết luận đó chính là nam cung di tĩnh đã xảy ra chuyện mẹ lúc này sắc mặt Trần Minh chết thay đổi trước mắt anh trong tầng tầng lớp lớp sớm chớp xuất hiện một bóng người mặc áo choàng dài màu trắng đó chính là người mẹ mà anh ngày đêm mong nhớ đó là nữ tiến sĩ điên đã từng xoa đầu anh bảo anh phải giữ gìn sức khỏe sống cho thật tốt ha ha ha Trần Minh chết đừng có nói tao không cho mày cơ hội Tao tin là gia đình chúng mày sẽ đoàn tụi nhanh thôi. Đến lúc đó, tao sẽ khiến chúng mày trở thành gia đình ba người mạnh nhất vũ trụ này. Không cần cảm ơn tao đâu. Đây là điều mà người cậu như tao nên làm. Ha ha ha ha. Thấy phản ứng của Trần Minh chết nằm cùng vô ngân rất thỏa mãn. Thậm chí gã còn đang mưu tính xem nên biên soạn câu chuyện về gia đình ba người này như thế nào. Ánh mắt gãi tràn đầy sát khí khát máu. Tỉnh lại đi. Một tiếng thét trói tai vàng lên. nam cung di tĩnh với mái tóc dài bay lượn trong không trung tiêu chớp quần quận quấn quanh người bà đột nhiên mở bừng mắt ra ầm uhm, lúc đôi mắt đó mở ra cả không gian vạn dặm xung quanh như bị vỡ nát một luồng sức mạnh bí ẩn vô hình xuyên qua cả không gian trong nháy mắt lúc này trong dạy núi tần lĩnh vô số hung thú linh thú đều nhào nhào tháo chạy có một số con thậm chí còn vùi đầu vào trong lòng đất không dám thở mạnh Mà Trần Minh Chết đứng trên không trung Cách Nam Cung Duy Tĩnh chưa đến trăm trượng Sắc mặt vô cùng đau khổ Đúng vậy, lúc này anh đã cảm nhận được Người mẹ đang đứng trước mặt mình đây Không nhận ra anh Trong đôi mắt mở to đó Chỉ tràn đầy sát khí và thù hận Khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành Lúc này đã tràn đầy phủ văn Nơi ấn đường có ánh sáng Của tiêu chấp màu tím Đôi mắt vốn dịu dàng nhiều nước Dịu dàng thân thiết Lúc này đã trở nên vô cùng xa lạ thậm chí khiến anh cảm thấy kinh hãi thế gian này lại có ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và thù hận đến thế sao mẹ anh khẽ giọng nề non mình chết cậu tuyệt đối đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài nam cung di tĩnh đã không còn nhận ra cậu nữa rồi giờ bà ấy chỉ là một vũ khí bị nam cung vô ngân điều khiển mà thôi họ đều đã mất rồi giờ cậu nên đưa họ an nghỉ đây mới là sự tôn kính sự hiếu thảo nhất của cậu dành cho họ lúc Trần Minh Chết đang đứng trên không trùng với ánh mắt đau thương sắc mặt phức tạp bên tai anh đổi nhiên vang lên giọng nói của Tàng Thiên sao anh có thể không biết những điều đó được nhưng cho dù biết khi anh nhìn thấy người bố chưa được gặp bao giờ và cả người mẹ anh luôn yêu thương sâu sắc ai có thể thấu hiểu được tâm trạng của anh đây lúc này tâm cảnh của anh đã hoàn toàn thay đổi Sau khi huyết mạch của anh được thức tỉnh trước đó Anh cho rằng Trên thế giới này chỉ còn mỗi bạch diệp chê Là nỗi lưu luyến duy nhất của anh Thế nên anh mới tìm cô bằng mọi giá Nhưng cho dù nhiều thế Anh vẫn cảm thấy Cảnh giới của mình bị một thứ gì đó ràng buộc Không thể siêu thoát hoàn toàn Trước đó anh không thông suốt Không hiểu được Nhưng lúc này khi nhìn thấy bố mẹ Toàn thân tràn đầy sát khí điên cuồng trước mặt Anh đã hiểu rồi Hóa ra sự ràng buộc cuối cùng của anh nằm ở nơi đây. Anh không ngờ anh còn có thể gặp lại bố mẹ của mình. Anh càng không ngờ anh gặp lại bố mẹ bằng cách này. Họ thực sự chỉ đơn giản là hai thi thể thôi sao? Đúng vậy, tuy lúc này họ có thể chỉ là vũ khí của gã nam cung vô ngân điên rủ kia, không có bất cứ tình cảm nào, cũng không nhận ra anh. Thậm chí có thể họ sẽ giết anh không hề nương tay. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn hiểu rõ một điều hai người trước mặt chính là bố mẹ của anh mình chết bạch diệp trì đứng trên đỉnh tháp thiền trong đôi mắt cô tràn đầy nước mắt cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của anh khi phải tận mắt nhìn thấy bố mẹ biến thành vũ khí sau đó còn nhận tâm muốn giết chính mình nhưng cô hiểu rõ rằng tàng thiên nói đúng nam cung di tĩnh và trần chính huyền trước mắt chỉ là vũ khí bị gã đê tiện bị ổi nam cùng vô ngân này khống chế mà thôi không có chút tình cảm nào mà gã lại lợi dụng tấm lòng của Trần Minh Chết muốn dùng cách này để giết anh Minh Chết anh nhất định phải vượt qua Minh Chết anh đừng có hoảng loạn lúc này Bạch Diệp Chi không ngừng nhủ thầm với Trần Minh Chết mà càng giống như đang điên cuồng nói với chính bản thân cô hơn để cô bình tĩnh lại ra tay ta muốn xem Gia đình ba người chúng mày suốt cuộc, ai mới là người lợi hại nhất? Ha ha ha! Mà lúc này, Nam Cung vô ngân điên rồ đứng một bên, chẳng hề quan tâm, hoặc là nói thứ gã muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh này. Gã thét lên một tiếng trói tai, Nam Cung di tĩnh đầu bạc trắng, người đầy tiêu chớp và cả trần chính huyền cầm trường kiếm, quanh thân toàn kiếm khí đã ra tay. Họ vừa ra tay là cả núi ngoạ lòng, thậm chí là cả không gian sâu trong dãy núi Tần Lĩnh đều bắt đầu rung lắc kịch liệt. Đầu tiên, Trần Chính Nguyễn bước một bước ra, trường kiếm trong tay ông ấy đã bộc phát ra một thứ sức mạnh khủng khiếp, thậm chí kiếm khi sắc bén hơn cả lúc nãy đã chém thẳng đến chỗ Trần Minh Chết. Lúc này, Trần Minh Chết nhìn vào người bố vừa mới gặp mặt lần đầu tiên của mình đã trở thành vũ khí lạnh lẽo bị người ta không chế. Anh không khỏi nhớ lại, Trước đây khi anh quân lấy mẹ đòi bà miêu tả về bố, dường như bố anh trước mặt giống hệt như trong ký ức. Tóc dài, da dáng một cậu chủ thanh thoát nhẹ nhàng, tay cầm trường kiếm, trông y hệt như hiệp khách giang hồ trong phim. Lúc này bố anh có dáng vẻ như vậy, nhưng ông ấy lại không nhận ra anh. Anh giơ tay tóm lấy trường kiếm trắng như tuyết, kiếm khí sắc bén khủng khiếp của trường kiếm, chỉ nhoáng cái đã xẻ qua bàn tay của anh. máu tươi chảy tòng tòng xuống trường kiếm trắng nhiều tuyết bố ơi con là minh chất đây mà nhưng lúc này trần chính huyền sao có thể nhận ra anh được trong mắt ông ấy chỉ toàn là sát khí hoàn toàn không có chút tình cảm nào ầm lúc anh đang mải mề nhìn khuôn mặt của bố thì đột nhiên có một bàn tay lớn giơ ra từ không gian tóm lấy anh phía không xa nam cung di tĩnh cũng mở choàng mắt bà ấy giơ tay dường như đang khơi dậy dị tượng trong đất trời, sấm chớp quẩn quận trên cơ thể bà ấy, điên cuồng bổ vào cơ thể Trần Minh Chết Tất nhiên, lúc này anh chẳng hề sợ những tiền sấm chớp này anh không hề phản kháng, mà giơ tay tóm lấy trường kiếm Ngoài ra, cơ thể của anh bị bàn tay lớn của Nam Cung Di Tĩnh tóm lấy dưới tầng tầng lớp lớp sấm đùng chớp giật, anh lại không hề né tránh Xếp bà cứ như thế này cũng không ổn nếu Trần Minh Chết không đánh trả Rồi còn bị hai cao thủ khủng khiếp thế này vây công. Cho dù cậu ta có mạnh thế nào cũng không thể thắng được. Ông mau nghĩ cách đi. Chu thiên vân thấy vậy thì rất sốt ruột. Thực ra không phải chỉ riêng mình anh ta mà tất cả mọi người đều vô cùng sốt ruột. Phải biết là giờ họ đã gửi gắm tất cả hy vọng vào Trần Minh Chiết. Thế nên nếu lúc này Trần Minh Chiết mà xảy ra chuyện gì thì họ coi như xong. Bởi Nam Cung Di Tĩnh đã là cảnh giới thần linh. người bình thường tuyệt đối không thể nào thắng được. Trần Minh chết, cậu tỉnh táo lại đi, giờ người mà cậu đối mặt không phải bố mẹ cậu, họ đã chết rồi, giờ điều cậu phải làm là để họ được an nghỉ. Trong đầu Trần Minh chết đột nhiên vang vọng lời của Tàng Thiên, lúc này Tàng Thiên chỉ có thể nói bởi ông ấy đã bị thương nặng, không thể nào ra tay được nữa, hơn nữa cho dù ra tay cũng vô ích, bởi thực lực của Tàng Thiên thì không thể nào đấu lại được. ầm, không gian xung quanh Trần Minh Chết điên cuồng đè ép về phía anh, đồng thời trường kiếm bị anh tóm lấy cũng đổ nhiên bộc phát ra kiếm khí khủng khiếp. Trần Minh Chết đúng là như thế này, tao sẽ cho gia đình chúng mày đoàn tụ nhanh thôi, mày yên tâm, tao là cậu mày, tao nhất định sẽ chăm sóc mày thật chu đáo. Thế Trần Minh Chết giờ như đã rơi vào một hồi ức nào đó, nằm cùng vô ngân rất hưng phấn. Hơn nữa, lúc này gã đã bắt đầu không chê máy tính trong tay để điều khiển phòng thí nghiệm trong chiến hạm nhanh chóng phân tích và chế tạo thuốc gen thần linh. Lúc này, nằm cung di tính đã trở thành thần linh, sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể, chỉ thoáng cái đã được chuyển tới phòng thí nghiệm trong chiến hạm. Những tiến sĩ điền trong chiến hạm nhanh chóng làm việc. Ai nấy đều đỏ bừng mắt, hiển nhiên là họ vô cùng hứng thú đối với việc siêu tầm gen thực sự của thần linh, thậm chí có thể nói là chỉ mỗi nam cung di tĩnh thôi đã khiến họ điên cuồng ầm um, lúc này trần minh chết cảm thấy có vô số cái bóng xuất hiện trong ký ức của mình hơn nữa quả thực anh đã rơi vào sâu trong hồi ức đó chính là cảnh hồi nhỏ anh ở bên cạnh mẹ mẹ mẹ thực sự muốn giết con sao tuy anh không biết vì sao mình lại có huyết mạch của chủ nhân chân đán nhưng bất kể ra sao từ khi anh hiểu chuyện cho tới giờ anh đã biết mẹ nuôi anh khô lớn rất vất vả. Hơn nữa lúc đó thái độ của người nhà họ Trần đối với mẹ chẳng ra sao anh gần như nương tựa vào chú hai mà sống tuy mỗi năm mẹ đều sẽ đến thăm anh, mua cho anh rất nhiều quà, nhưng cho dù thế nào mẹ cũng sẽ rời đi rất nhanh trước đây anh không hiểu nguyên nhân nhưng giờ thì anh đã hiểu hết rồi nếu không có sự mất tích mấy năm trước đó của mẹ thì có lẽ anh sẽ không bao giờ thức tỉnh huyết mạch chân tướng của tất cả chuyện này giờ đã không còn quan trọng với anh nữa rồi huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh khiến anh vượt xa bất kỳ một tu sĩ nào trên thế giới giờ có thể nói là anh đã vô địch thế giới nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một sự ràng buộc ầm bốt ngay sau đó cơ thể anh bị tom lấy anh bị ném bay ra ngoài ầm Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai anh vùi sâu vào trong mặt đất của dãy núi tần lĩnh sắc sắc âm âm ngay sau đó là một tia kiếm khí long trời lở đất ập đến bổ đồi cả dãy núi chém thẳng đến chỗ anh nhát kiếm này hiển nhiên là muốn chém anh thành hai nửa mình chết ngay lúc này bên tai anh xuất hiện một giọng nói đó chính là giọng của bạch diệp trì nghe thấy giọng nói này sắc mặt anh đổi nhiên thay đổi Đồng thời anh từ từ đứng dậy Tuy lúc này sắc mặt anh không được tốt cho lắm Nhưng cho dù ra sao Anh cũng luôn kiên định một điều Anh không thể chết Anh vẫn còn sứ mệnh thuộc về riêng mình Bố, mẹ Tàng thiên nói đúng Hai người đã mất cả rồi Anh nên để họ yên nghỉ Chém Trường kiếm trong tay Trần Chính Huyền Chém thẳng xuống đỉnh đầu anh ầm, một tiếng nổ vang rèn Trường kiếm trắng như tuyết đã ngưng tụi trong không trung, ngay sau đó anh từ từ giơ tay tọng lấy kiếm của Trần Chính Huyền. Động tác này nhìn thì có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng lúc này Trần Minh chất làm ra thì có vẻ vô cùng đau khổ, thậm chí tay của anh cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt của Trần Chính Huyền đỏ bừng tơ máu, lúc này vẫn như vậy, không hề thay đổi. Cũng chính lúc này, anh không có chút do dự nào vô số luồng sức mạnh lớn lao giữa năm ngón tay anh chui vào trong cơ thể của bố chỉ trong nháy mắt cơ thể trần chính huyền từ từ dạp xuống trường kiếm trắng như tuyết bay lên anh bước lên một bước giơ tay tóm lấy thanh trường kiếm đó tài anh ôm lấy thi thể của bố xoa xoạt xoa ngay lúc này ánh mắt nam cùng dị tĩnh đột nhiên bộc phát ra sát khí cuồn cuộn mái tóc bạc trắng hòa quyện vào không trung Chính lúc này, Trần Minh chết giơ tay ra, trường kiếm trắng muốt chờ thi thể của Trần Chính Huyền bay tới trước mặt mấy người Tàng Thiên, sau đó anh bước lên một bước, từ từ đi tới chỗ mẹ mình. Nhưng lúc này, Nam Cung Di Tĩnh dường như đã biến thành kẻ sát nhân hung tàn, ánh mắt khát máu đỏ rực. Giết. Nam Cung Phù Ngân trong bộ giáp dố bốt màu đen cũng tràn đầy sát khí lạnh lẽo, hình như Nam Cung Phù Ngân đã hạ lệnh Nam Cung Di Tĩnh mở to năm ngón tay chỉ thoáng cái đã đến trước mặt Trần Minh Chết Đồng thời xung quanh anh cũng xuất hiện vô số tóc trắng Bà ấy tóm phát lấy anh ngón tay sắc bén đâm sâu vào cơ thể Trần Minh Chết tiêu chớp giữa ấn đường của bà ấy từ trên trời sáng thẳng xuống đỉnh đầu anh Mẹ con là mình Chết Lúc này trong cơ thể bị phá vỡ ra của anh xuất hiện một giọng nói Ngay sau đó cơ thể mặc áo choàng trắng của nam cung di tĩnh bị đâm xuyên qua sau lưng bà ấy ánh ảo dần dần ngưng tụ thành hình dáng của Trần Minh Chiết Ầm ầm tách tách trong khi tiêu chuốc lóe lên cơ thể nam cung di tĩnh hơi xuôn lên Mình... chết lúc này trong đôi mắt của nam cung di tĩnh dường như lóe lên sự vui mừng lờ mờ nhưng dần dần lại trống rỗng Mẹ con là Minh Chiết mẹ tỉnh rồi sao anh cảm nhận được sự thay đổi của mẹ nên vui mừng quay người lại nhưng lúc anh quay người nam cung di tĩnh tóc bảng trắng liền mất sức bay đi theo gió anh loe lên vội vàng ôm lấy mẹ mình lúc này anh có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của mẹ tuy ánh mắt bà ấy vẫn trống rỗng không chút sức sống nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hãy hãy làm trên con con trai của mẹ Mẹ chỉ có thể đưa con đi đến đây thôi Giọng nói đó vang vọng trong ý thức của anh Khoảnh khắc đó Ánh mắt anh vô cùng kinh ngạc Ngay sau đó Anh thấy khóe môi mẹ mình nở nụ cười Sau đó cơ thể bà dần dần tan biến Trong không trung. Mẹ Anh đột nhiên ý thức được điều gì đó Đột nhiên anh cảm thấy Có một sức mạnh vô danh Đột nhiên chiếm lấy cơ thể mình Ngay sau đó anh nhắm mắt lại Là có thể cảm nhận được từng nhanh cây ngọn cỏ trên thế giới này đây là anh ngừng đầu nhìn bầu trời chỉ cần nhìn một cái thôi là anh đã thấy được trong bầu trời mênh mông vô tận kia có từng cánh cửa lớn lúc này chúng đang mở về phía anh không sao có thể lúc này nam cung vô ngân thấy vậy thì ngơ ngác đây đã là đòn sát thủ cuối cùng của gã rồi nhưng gã không thể nào ngờ nó lại bị Trần Minh Chết phá giải một cách dễ dàng đến vậy. Thậm chí còn chính tay đưa mẹ mình lên đường. Quá đáng sợ. nam cung vô ngân liền định nhanh chóng chui vào chiến hạm. Lúc này gã biết gã chỉ có thể nhanh chóng ngồi chiến hạm rời khỏi đây. Nhưng lúc này gã lại phát hiện gã không thể động đậy được. Ngay sau đó gã thấy Trần Minh Chết đang nhìn mình. Chỉ một ánh mắt gã liền có cảm giác mình sắp bị hủy diệt. Thậm chí gã có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể gã đang dần biến mất. Không, Minh Chết, mày không thể! những lúc này, gã đã không còn cơ hội nữa rồi, bởi Trần Minh Chết đã nhìn thấu tất cả. Mà khi Trần Minh Chết từ từ đi đến chỗ Bạch Diệp Trì, chiến hạm khổng lồ cũng dần dần hòa vào không trung, biến mất vô tung. Lúc này, đám người tàng thiên chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là Trần Minh Chết đang đi tới chỗ họ đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này dường như mỗi cảnh cây ngọn cỏ bên cạnh đều có hơi thở của Trần Minh Chết Diệp Chi chúng ta đi thôi Bạch Diệp Trì gật đầu lúc này đối với Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết trước mắt vẫn y hệt như ngày xưa anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác anh chỉ quan tâm đến cô cô nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đó cô nắm chặt lấy tay anh từng bước đi vào không chung một năm sau Nơi xa xôi trên biển Thái Bình Dương Trên một hòn đảo vô danh Trần Minh Chết ngồi trên đỉnh một ngọn núi Ngọn núi này rất lớn Cứ như là cái đầu của con khủng long Thời tiền sử Minh Chết Phạm Nhi lại đòi anh ôm kìa Phía không xa Một bóng dáng từ từ xuất hiện trong không trung Cô ôm một đứa bé trăng trẻo mập mạp trong lòng Ha <cười> ha Anh đã bảo em đưa Phạm Nhi cho bố mẹ trông rồi Em cứ nhất quyết chăm con cơ Tuy nói là vậy, nhưng anh vẫn ôm lấy đứa bé kia, sau đó gõ nhà vào mũi đứa bé. "Con trai ngoan, sau này con phải thay bố quản lý quả cầu nhỏ rách nát này cho tốt đấy." Nói xong, anh lại nhìn Bạch Diệp Trì và nói, "Đi thôi, chúng ta về thuộc xuyên thăm bố mẹ đi, sau đó có thể anh sẽ phải rời đi một khoảng thời gian." Bạch Diệp Trì cũng biết anh còn có việc riêng của mình, một năm nay cô đã biết sớm muộn gì rồi anh cũng phải đi. anh vốn không thuộc về địa cầu nhỏ bé này. cô gật đầu, cô che giấu cảm xúc của mình cực tốt. Lóe lên một cái, hai người đã biến mất. một năm nay bố cục của địa cầu đã lại thay đổi, kế hoạch thần linh không hề ngừng lại mà ngược lại càng phát triển. nhưng lần này người phụ trách là người anh em ngày xưa của trần minh chết. mỗi người bọn họ đều trở thành kẻ đứng đầu trong lĩnh vực của mình, quản lý mấy phần nguồn tài nguyên tuyệt đối của địa cầu. Hoa hạ cũng trở thành thế lực lớn nhất thế giới. Việc phát triển kế hoạch khai phá ngòi vũ trụ cũng đã bắt đầu tiến hành. Mà lúc này, trong một khu dân cư bình thường của Dung Thành, Thục Xuyên. Con rẻ à, đến đây nào, Đây làm món thịt kho tàu mà con thích nhất đấy. Mẹ kho không ngon lắm, con đừng chê mẹ nhé. Đúng vậy, mình chết à, mẹ vì con mà cất công đi học cả mấy tháng trời đấy. Anh ta dám, bạch tuyết bĩu môi, vẻ mặt ủi hiếp. Bạch Diệp Trì ngồi bên cạnh ôm con cô cười nói Minh Chết, mau ăn đi rồi tới đây ôm Phạm Nhi con lại khóc rồi Trần Minh Chết liền gật đầu anh bắt đầu vừa phép thức ăn như hổ đói lại một tháng sau ở trên biển Thái Bình Dương Trần Minh Chết đứng một mình trên hòn đảo khổng lồ anh nhìn phía xa xăm nơi đó có mái nhà mà anh lưu luyến nhưng anh biết có một chuyện quan trọng hơn đang đợi mình đi thôi Hòn đảo khổng lồ dưới chân động đậy nhất thời cả vùng biển Thái Bình Dương nổi lên sóng thần dữ dội một con rồng khổng lồ dài cả vạn trượng gào lên một tiếng tiếng gào tràn đầy khát khao vọng thẳng lên trời Dung Thành, Bạch Diệp Trì ôm trần phàm béo núng nính ngồi trong khu dân cư cô nghe tiếng rồng ngầm vang vọng bên tai nét mặt tràn đầy quyến luyến bị dịn không nỡ rời xa Mình chết em và con đợi anh trở về Nói rồi, một tia nắng rơi trên mặt hai mẹ con. Bố! Bố! Bố ơi! Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn quý thính giả đã luôn quan tâm và theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong những bộ truyện mới tiếp theo.